Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4167 gần trong gang tất bảo vật Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Không biết sống chết Bởi vì cái kia ngọc phù vỡ vụn nguyên nhân Điển tương vốn là tự tâm Tình tức giận thằng này lúc này đến vuốt sâu hùm Chỉ có thể nói vận Khí của hắn cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào Điện tương trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Tay áo phất một cái. Một đảo màu lam nhạt hỏa diễm bay vút mà ra. Ló lên tức thì. Cái kia thân hình cao lớn gì dưới đại năng muốn tránh. Nhưng mà đã không kịp. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể há miệng tế ra một kiện bảo vật. Là một mặt tấm chắn. Mặt ngoài có ba màu linh quang lập lòe. Còn có chủng chủng gì tượng hiện hiện mà ra xem xét tự phi thường rất cao minh nhưng mà không chỗ hữu dụng cái kia màu lam nhạt hỏa diễm như có sinh mạng bình thường một cái xoay tròn dễ dàng tự vượt qua này mặt tấm chắn sau đó đã rơi vào cái kia gì dưới đại năng thân thể mặt ngoài a tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai đường đường độ kiếp hậu kỳ tu Sĩ hộ thể linh quang rõ ràng không có bất kỳ tác dụng kế tiếp một. Màn càng làm cho chú tu sĩ tóc gáy ngược lại. Chỉ thấy ánh lửa ló lên thế thì nấm mốt tu sĩ thân thể đã bị nhen. Nhóm cả người biến thành một đoàn cực lớn hỏa diễm thê lương chu lên. Theo cái kia gì giới đại năng trong miệng truyền ra. Sau đó hắn mang theo cái kia đoàn hỏa diễm liền sông ra ngoài ở giữa không chung không ngừng lăn qua lăn lại kêu xin một lát sau thanh âm kết một tiếng dừng lại cả người đã triệt để biến mất rõ ràng liền nguyên anh cũng không có cách nào chạy đi cầm như hến ở đây cường giả đại năng trợn mắt há hốc mồm cả đám đều cho là mình hoa mắt ta không nhìn lầm a vừa rồi cái kia là đến từ bạch quang giới thanh một lão tổ Đúng vậy, đúng là tên kia. Một người khác nuốt một miếng nước bọt Thì thảo tử nói hồi phục. Thanh một tên kia, không phải được xưng bạch quang giới để nhất cường. giả như thế nào khinh địch như vậy tự bị diệt sát mất. ngươi hỏi ta, ta lại thế nào tin tường. Ngẩn người qua đi, đủ loại nghị luận truyền vào lỗ tay, xem ra vừa rồi. Thế thì nấm mốt bị diệt sát ra họa con cũng không phải cái gì hạng người vô danh mà là rất có thực lực. Trong lúc nhất thời, những gì giới này đám đại năng sĩ khí xa sút, nhưng việc đã đến nước này coi như là hối hận cũng không chỗ hữu. Dụng đạo lý này bọn hắn đều tin tưởng, đương nhiên cũng không có ai dám không biết sống chết đi chủ động trêu chọc đáng sợ kia điền tương. Rồi, hào khí lộ ra cứng lại, Mà Điền Tương có thể không có thời gian ở chỗ. Này làm nhiều trì hoán toàn thân thanh mang đại tố. Hướng về chỗ xa. Vô cùng bay đi. Thấy hắn bỏ chạy. Ở đây tu sĩ đều bị đại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không ngốc. Ai cũng có thể đoán được Điền Tương không phải. Bình thường chân tiên a Chỉ cần không phải đối mặt tên kia. Những người khác chưa hẳn không. Có cách nào ứng phó? Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy tin tưởng lại bắt đầu khôi phục bất. Quá chân tiên bên trong cũng không thiếu cường giả đảo tổ đại nhân có. Chuyện đi trước một bước. Nhưng tự nhiên sẽ có còn lại cường giả đi ra. Chủ chi đại cục. Song phương một lần nữa rằng co. Ánh mắt biểu lộ đều tràn đầy lệ khí. Rất nhanh linh quang chợt hiện. Riêng phần mình lấy ra bảo vật Một bên là đến từ Ba ngàn thế giới đỉnh cấp cường giả Mặt khác một bên Tắc thì trực tiếp là tiên giới nhân vật Hơn nữa số lượng Phần đông có thể nói như vậy Cái này thứ nguyên cấp Cao nhất nhân vật đều tận tập Ở chỗ này rồi Đại chiến hết sức căng thẳng Bên này tình huống lại không để Cùng lúc đó Bên kia Lâm Hiên bọn người cũng đã hóa giải nguy hiểm. Bị ma hóa sau cử kình vương không dễ chọc. Đáng tiếc lại bị Lâm Hiên. Pháp tướng cuốn lấy cái gọi là một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ. Đều thua cái này thật vất vả tranh thủ đến cơ hội tốt. Lâm Hiên cùng. Đồng bạn đều không có lại bỏ qua. Mặc kệ mọi việc trực tiếp điều động bổn nguyên chi lực đối với hắn. Tiến hành công kích Biểu hiện ra xem có lẽ bình thản không có gì lạ Nhưng mà uy lực lại Cũng không phải hầu ngôn loạn ngữ Hết lần này tới lần khác cái kia cự kình vương chưa kịp phòng ngự Cả người trực tiếp bị đắt luyện hóa được Đi Nhưng cũng không có hoàn toàn vẫn lạ Ánh sáng màu đỏ lóe lên Một Đạo vầng sáng bay về phía bên ngoài Còn muốn chạy Vũ đồng tiên tử sắc mặt lạnh như băng vô cùng, ngọc thủ nâng lên, năm. Ngón tay hơi cong đối với vầng sáng một chảo mà đi. Theo động tác của nàng, pháp tắc chi lực tỏ khắp mà ra toàn bộ hư. Không, liền giống bị phong bảo quấy tiểu hồ, cái kia ánh sáng màu đỏ. Bị một đạo lực lượng vô hình dẫn sắt trở xuống đến trong tay của nàng. Đến rồi. Bên trong có cao khoảng một tấc nguyên anh bị dùng linh lực hóa thành. Dây thừng buộc được cùng bánh trưng kém phản phất còn tại liều mạng. Giấy rua có thể căn bản không có tác dụng. Vũ đồng tiên tử trong mắt hiện lên một tia chán ghét Cách này còn có. Cần gì phải rong dài trực tiếp thi triển sư hồn thuật. Có thể không có công dụng đối phương hồn phách bị mặt khác một loại. Bí thuật cho phong ấm chặt. Dùng vũ đồng tiên tử thần thức mạnh, lại. Cũng không thể tránh được, căn bản tự không khả năng theo trí nhớ của. Hắn được cái gì hữu dụng manh mối. Đáng giận, vũ đồng tiên tử trong mắt hiện lên một tia nộ khí, đương nhiên không. Có đưa hắn buông tha đảo lý, trong ngọc trưởng nhảy lên cao khởi một. Tầng linh hỏa trong khoảnh khắc sẽ đem ra hỏa hóa thành cho tàn mất. Cự kỳnh vương đại thù được báo. Bất quá mọi người cũng cũng không có bởi vậy thư giãn cái gì cẩu. Thiên tức những đã ở chỗ gần nhưng có trời mới biết có thể hay không. Có hắn bấy dập của hắn đâu. Mọi người ở đây đều là thân kinh bách chiến tu tiên giả điểm ấy trí. Tôi vẫn phải có vì vậy nhau nhau đem thần thức thả ra qua lại tìm. Tôi lại không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Cho nên bọn họ cũng tự không hề sợ đầu sợ đuôi rồi Dù sao dây dư Lâu có trời mới biết sẽ có cái gì chuyện xấu Vì vậy lâm hiên một Tiếng ho khan đại ca Hai vị tiên tử như không ngại tiểu đệ có thể tựu đi đoạt bảo rồi Đi thôi, đi thôi Nai long chân nhân một bộ không sao cả thần sắc Lý vũ đồng cung cửu Vĩ thiên hồ cũng không có phản đối cái gì Vì vậy lâm hiên bên khóe. Miệng lộ ra một đám sáng tươi cười. Việc đáng làm thì phải làm rồi. Âm âm tiếng nổ lớn không ngừng chuyện vào lỗ tai tiếng chém rít Liên tiếp điện tương đi trước một bước còn lại chân tiên cùng ba ngàn. Thế giới đại năng đánh nữa cái dối tinh dối mù. Khô to đánh nhau kịch liệt các loại kỳ công diệu pháp nhiều vô số kể. Một bên thực lực so sánh cường. Nhưng mặt khác một bên nhân xấu càng Thêm phần đông biểu hiện ra xem có lẽ thế lực ngang nhau có thể theo Thời gian trôi qua chân tiên lại dần dần chiếm được thượng phong Dù sao chỉnh thể thực lực bọn hắn hay vẫn là hơn hẳn một bậc Lập tức tình thế cực kỳ không hay Những gì giới kia đại năng đã có Tâm tránh lui Dù sao bọn họ là tạm thời kết minh cùng một chỗ Nếu là Có thể đủ thắng lợi đương nhiên là tốt rồi. Nhưng hôm nay hy vọng xa. Vậy cực kỳ cũng sẽ không có người nguyện ý không công vấn lạc. Sĩ khí té đáy cốc càng là quân lính tan rã Lập tức muốn vỡ tan ngàn. dặm nhưng mà đúng lúc này gì biến nổi lên. Xoạp xẹp. Chút nào dấu hiệu cũng không. mãnh liệt gì thường không gian chấn động. Hiện hiện mà xa. Vốn là coi như trong sáng sắc trời đột nhiên âm chìm. Xuống rồi. Thiên địa nguyên khí bốn phía tụ tập mà lại gào thét không thôi. Tranh đấu song phương bất kể là chân tiên hay vẫn là những gì giới. Kia đại năng đều cảm thấy một tia không ổn nhau nhau dừng tay lại ở. Bên trong động tác hơn nữa bốn phía không ngừng đánh giá. Có biến cố gì. Đáp án rất nhanh tự công bố rồi Nương theo lấy ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai Tư không sụp đổ trụi Lạc không ngừng trồng chất Cuối cùng thậm chí có một cái cực lớn Vòng xoáy xuất hiện Ở trong tầm mắt Đường kính hơn 10 dặm Từ bên trong tàn mát ra đáng sợ khí tức Chuyện mới của lão đường Câu chuyện viết theo bối cảnh Tiếp diễn của Đấu phá thương không